cảnh con vượn cột đuôi bị cương thi lôi vào ác quan nhanh tới mức bọn gà cô trên cây chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, liền sau đó đã nghe tiếng kêu thê thảm của con vượn đang hấp hối vọng ra từ cổ quách tử kim. Gà gô lo tay người miêu sợ quá, sắp bật lên thành tiếng, vội lấy tay bịt ngay mồm hắn lại. Trong rừng, bài vượn cũng sợ hãi chết sững tại chỗ mắt nhìn chỏng chọc, chọc vào cỗ quách tử kim, tròng mắt như sắp lòi cả ra ngoài. Mà đi lúc tiếng kêu xé ruột xé gan của con vượn cột đuôi im bặt, cả bày mê như sực tỉnh. Cây đậu kỳ khí tan đàn, cả lũ kêu la ầm ĩ bỏ chạy tán loạn vào rừng. Thoáng cái, đã không còn thấy bóng dáng con nào nữa. Khu rừng sâu trở lại tĩnh lặng như lúc ban đầu. Chẳng xót nổi nửa cọng lồng vườn Hồng cô nương thấy có thi biến Vội vớ bà cây phì đào Bồi máu chó mực Chuẩn bị phóng già Gà gồ khét xô tay Ý bảo đừng vội manh động Cương thi quyết tộc đầy nguyên kia rất lợi hại Nhìn ngoại hình có lẽ là người sắc mộc Tây Vực Nhà nguyên vốn duy trì chế độ đa sắc tộc Có người sắc mộc làm tướng Cũng không có gì lạ vị đại tướng Thông binh Thảo phạt 72 đỏng ở Lão Hùng Lĩnh, có lẽ chính là người này. Phong tục tuấn tán người sống rất thịnh vào thời nguyên. Cái xác hồ khoác bộ áo giáp gặp phải trong mộ lúc trước, có lẽ là võ sĩ bội tháng. Thiên tử được tuấn tán hàng trăm người, vương công được tuấn tán hàng chục người. Đại tướng Thông binh tuấn tán thùy tùy tùng thân cận canh cửa trong mộ đạo. Theo quan điểm xã hội lúc bấy giờ, cung chẳng lấy gì làm tàn khốc hay xa xỉ. Nhưng đến văn hóa Tây vực có bối cảnh rất đặc biệt. Tập tục an táng có khắc xá với quy củ truyền thống, quan quách, mộ huyệt, minh khí, cũng như phương pháp bảo quản thi hài. Sớm mắt nhìn thời đó đều nhuốm màu thần bí. Bàn sờn đạo nhân từ núi Song Hắc Sa mạc Tây Vực tiến vào Trung Nguyên Đã hàng ngàn năm Hiểu biết về phương pháp an táng Tây Vực Bắt đầu nổi lên từ thời nhà Hán Có phần hạn chế Gà gồ cũng không dám chắc Ngọn nguồn việc thi biến trong cỗ quách khổng lồ Bình Sơn Chỉ đành kiên nhẫn Tiếp tục nấp trên cây quan sát tình hình Trong rừng im lìm chết chóc chỉ có tiếng rột roạt phát ra từ cổ áo quần. Như thể cương thi bên trong đang gặm nhấm xác con vượn cột đuôi. Tản Giới Miêu nghe mà muốn nghẹt thở. Chợt thấy trên cổ lạnh ngắt trơn trượt. Gà còn tưởng rằng gà câu sợ mình rơi xuống gốc cây nên buộc dây vào cổ, vừa kinh hoàng đưa tay lên sờ, vừa thì thầm hỏi: "Ông anh bọc công đừng có mà thịt nữa, để tôi thở với chứ." Nói chưa hết câu, Gà đã phát hiện ra thứ trên cổ chẳng phải dây dợ gì, vội hoảng hốt túm lấy giờ giả trước mặt. Thì ra là một con rắn bạch hoa cực độc đang phì phì lưỡi chực mổ tới. Tay người Miêu thất kinh, hồn phách liền mẩy. Vội lấy hết sức bình sinh, Quang Mạnh con rắn sa sà, Quang Mạnh con rắn rà rà. Khổ nỗi cảnh cây bên dưới không chịu nổi anh ta làm tình làm tội như thế, tức thì gây đánh rắc một cái. Cả người lên cảnh rớt tọt xuống dưới. Gà Cốp và Hồng Cô nương đang chu tâm vào cổ áo quần, không để ý thấy tay người Miêu gặp bất trắc. Gago đi thân thủ nhành nhẹn, nhưng đến khi phát hiện cành cây bị gãy, cũng đã chậm nửa bước. Cây đại thụ này cao đến vài trượng. Anh ta lo tài người Miêu từ trên cây ngã xuống, không trên cũng bị thương. Trong lúc mạng người nguy cấp, chẳng kịp màng đến chuyện ẩn mình nữa, vội cho ngửa người, chân đạp cành cây, hai tay dang rộng, thả người rơi xuống như còn rời. Chậm chân mà đến trước Rất chừng đã túm được cổ áo tay người miêu. Từ trên cao thế này rơi xuống, cho dù là gà go cũng không tránh khỏi bị thương. May mà cây cối um tùm, dây leo đan kín, nên cả hai chưa kịp chạm đất, đã mắc lại trên một bụi cây leo già. Bây giờ gà go mới thả tay người miêu ra, từ trên cây tụt xuống. Hai người họ đứng ngay trước cỗ quách tử kim. Lúc này hỏng cồn đường Công tử trên cây tụt xuống Nghe tiếng kèn kết Từ trong cỗ áo quản phát ra không ngừng Cứ như cường thị bên trong Sắp dừa nhảy ra bắt người Không khỏi nhú mẩy dùng mình Hỏi gà gồ Xử lý thế nào đây Hay phóng hòa đốt Gà gồ vốn định ẩn mình Trong tối quan sát đầu đuôi Nhưng giờ đã đứng trước quan tài Đành phải lập tức đồng thủ cái điều rân trộm mộ xưa này rất kỳ chưa kiểm tra áo quần đã phóng hỏa tiêu rồi. Một khi ngọn lửa bùng lên, tất cả manh khí bên trong cỏ như hết. Đang trông mong tìm được đơn châu, sao có thể tùy tiện phóng hỏa. Anh ta liền bảo Hồng Côn Đường, đừng phóng hỏa, hãy dùng thang rít khều quần thì dạt trước, sau đó hăng tính. Nói xong, liền quay đi lôi thang rít tới. Rào chỗ gã người Miêu, cùng hồng côn nương nắm chắc thằng giếc trong tay, song song chọc vào trong cổ áo quần, bất kể mặc vải thứ gì đều vẫn hít rực lòi ra. Còn anh ta đứng bên canh chừng, tay đặt sẵn trên cò súng. Gã người Miêu gặp rắn, ngắt từ trên cây xuống, trong lòng hoang loạn, bắt đầu có ý bỏ trốn. Nhưng thấy khẩu súng đứt trong tay gã go thì hiểu rõ Bỏ chạy lúc này, tất ăn cả băng đạn. Trời sinh ra gã là kẻ nhát gan, mấy năm gần đây lại thấy bao chuyện phiến quân thổ phỉ tàn sát nhân mạng, nên còn sợ bọn phiến quân trong tay có súng hơn cả ác quỷ cương thi. Ké nhìn thấy nòng súng đen ngòm, bắp chân liền nhũn ra, có thể mấy la gàn cũng không dám bỏ chạy nửa bước. Đành phải lên gần lên cò. Súp hồng cô nương khiêng thang rít chọc vào trong cổ quách tử kim. Trước tiền hai người họ, rồng thang rít thất tùng tâm ván thất tình che hở bên trên áo quần. Rồi hạ thấp đầu thang giống như đuôi rồng khuấy nước, khoắng một lượt bên trong, thấy nàng nàng tay lễ biện đã móc được vào thứ gì đó. Hồng cô nương liếc nhìn gã go, thấy ảnh ta đang trong tư thế sẵn sàng, bèn đưa mắt ra hiệu cho người miêu. Đoản dồn sức vào hai tay, hận thẳng rít lên. Cả hồng cô nương và gã người miêu đều cảm thấy thẳng rít bỗng nặng khác thường, liền dồn hết sức nhấc lên. Không ngờ lại lòi ra một đống tròn tròn. Lúc này ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên đất, ba người đứng gần đều nhìn rõ một một chiếc lưới câu bạc đồng trên đầu thằng rít móc chúng vào mồm con vượn cột đuôi đã chết. Cái mồm vượn bị móc đến toạc ra, khuôn mặt không chút sinh khí ngửa thẳng lên trời để cho lưới câu lôi ra khỏi áo quần như câu cá. Gà Cổ đã quen với việc sinh tử, trong mắt anh ta, xác chết ở trong trạng thái kinh khủng thế nào cũng chỉ như đồ bằng đất nặn. Khi chưa cần thiết quyết không dùng thủ đoạn tàn khốc với cổ thầy. Anh ta cho rằng, chỉ khi hiểu đúng sự uy nghiêm của cái chết mới có thể hết lần này đến lần khác tránh khỏi tiếng gọi của tử thần. Trương mặt dùng thang giết, khều sắc chỉ là bất đắc dĩ, bởi chẳng ai biết cương thi trong ác quẩn sẽ phật tác thế nào. Thấy cái xác vượn được lôi ra ngoài, anh ta vẫn trợn mắt đứng yên bên cạnh quan sát toàn thần thủ lĩnh trả lời. Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố xảy ra. Hồng Cô Nương thấy cái sắc vượn dữ dằn khủng khiếp như vậy, cô ta dù sao cũng không phải dân đồ đấu chuyên nghiệp, không khỏi sợ đến dựng tóc gáy, không dám nhìn thẳng vào mặt nó, chỉ biết đánh vào hập sức với tay người miêu lúc này, cũng đang run như cầy sấy, từ từ nhấc thẳng giết lên thôi được lôi ra từ trong cốc áo quần, không chỉ có mỗi cái xác vượn lông mọc tua tủa. Xác con vượn cổ tuổi dính chặt với cổ cương thi trong quan tài. Đầu cương thi rúc vào cổ vượn, tựa như đang ngoác miệng ngậm chặt không buông. Thằng trẻ lôi được xác con vượn nên cũng lôi luôn cương thi ra ngoài. Một mình con vượn cột đuôi kia thì bọn họ còn cố được Chứ cộ cường thị đời nguyền to lớn cảnh càng, quá sức nặng nề, có lẽ bên trong được đổ đầy thủy ngân chống thối giữa. Tóm lại hỏng cô nương và gã người miêu, chán đã lấm tấm mổ hôi. Cô nâng thằng trẻ lên mấy lần liên tiếp, bà cầm thi thể một vận một người, cứ như mọc dễ trong quàn, không thể chốc nháp mà khéo ra được. Sở rễ kìa cô bà bọn họ, từ xa dùng thang rít khều cương thi ra khỏi áo quần. Là vì anh ta sợ đứng gần có quách tử kim trong tình trạng đắp ván đã mở toang thứ kia. Nếu chẳng may cương thi đột nhiên bật dậy, anh ta sẽ trở tay không kịp. Kế sát một chút, bắt đầu thời gian ứng phó. Không ngờ hai cái xác bị thang che lôi lên mới được vài thước đã không chịu nhúc nhích thêm lấy một ly. Cây thang dài Bị trọng lượng hai cái sắc Kỳ xuống còng như cây cùng Dung lên bẩn bật Phạt ra những tiếng răng rắc Gà gồ thầm lấy lầm lạ Lại trò quái gì nữa đây Không lẽ cương thi không muốn ra ngoài Anh ta bắn tin bắn nghỉ Dào bước vòng sang mấy bên quan tài Anh ở vừa dậm bước Thì phát hiện phía sau cương thi Thỏ ra hai cái càng cua đèn nhánh Dông như hai gọng kìm cọp chặt lấy cái xác vườn. Sau gáy cường thì cũng thò ra một cái đuôi móc đen sì. Té ra, có một con bò gặp núi to như con chó, ưa thích âm khí bên trong áo quần. Bèn nhân lúc quan quách rời ra khỏi mộ thất, chui vào trong. Thứ bàn nãy bảy vườn Sà, có lẽ cũng chính là con vật cực độc nấp trong áo quần này. Loài bò gặp núi Lúc sắp tấn công, đối tượng giật đứng lên. Không biết tại sao sau khi chui vào áo quần, nó lại nấp dưới cường thi. Đợi khi con vượn cột đuôi lật tấm ván thất tình lên mới ra tay. Con bỏ cặp chỉ cần nhấc đuôi lên là nâng được cường thi ngồi dậy, sau đó cắn chết con vượn già. Từ sau cường thi lôi nó vào áo quần. Giả bị thang tre lôi ra khỏi đáy quách con bò cạp dường như không muốn rời cái quách tự kim, càng không muốn bỏ cái xác vườn nên cứ giằng co với cái thằng rết như thế. Gà Câu nhìn thấy con bò cạp to tướng đắp dưới đáy quách, phản ứng tức thì, nổ súng bắn chết, nếu không đợi nó trở lại đáy quách rồi, lại phải tới gần có quách mới nổ súng được. Khẩu súng Đức trong tay đã lên sẵn đạn chờ, có thể khai hỏa bất cứ khi nào. Anh ta bình sinh rất giỏi bắn súng, cách chằm bước vẫn ngắm cực chuẩn, lập tức giơ tay lên đỉnh bốc cỏ. Nào ngờ gà cô thân thủ đã nhanh, con bỏ cặp núi còn nhanh hơn. Nó cảm thấy có người sống lại gần, khinh lình vung đuôi lên. Một dòng kịch độc đen xì như mối thủy tiễn bắn thẳng vào gà cô. Khí hậu quanh núi Bình Sơn rất đặc biệt, mưa dầm quanh năm Trên núi mọc nhiều kỳ hoa dật thảo, loài bò cạp núi ở vùng này không chỉ to lớn mà đuôi của con cái còn có thể phun độc như rắn chúa mắt kính, nhanh như điện giật, khiến đối phương không kịp phản ứng. Gà cô chỉ ngửi thấy mùi tanh, thậm chí còn không kịp nhìn kỹ bò cạp phun độc như thế nào. Dòng thủy tiễn cực độc đã bắn tới trước mặt, không sao tránh kịp. Trào Lộc Ngụy cấp Gà cô đánh ưu tiên bảo toàn tích mạng. Vội giờ khẩu súng trong tay lên chắn trước người. Chất độc lập tức phun rào rào lên khẩu súng Đức. Anh ta sợ chất độc dính vào tay nên quăng khẩu súng đi ngay, đồng thời rụt người lùi lại thật nhanh. Lúc này Hồng Cô Nương và tay người Miêu cũng đã nhìn thấy bỏ cạp núi sau lưng cương thi, kinh ngạc buông lỏng tay. Con bỏ cạp lập tức lôi tụt cả cương thi lẫn xác vượn vào lại trong áo quần. Gà cô nhảy sang một bên kêu to. Mau thả gà phượng hoàng ra đi. Ba người bọn họ trước khi vào rừng Đàm Mộ, ai cũng mang theo một sọt tre đựng gà. Địch Tần gà gô có con gà nội tinh thần kỳ nhất. Hai con của Hồng Cô nương và tay người Miêu cũng đều là hạng ngàn con linh một. Long lần Quy Phụng vốn là bốn linh vật của Trung Hoa. Từ thời Yên Thương đã có tô tem Kim Phượng Huyền Điều Nhưng cũng giống như dòng Phượng Hoàng chỉ là loài vật hư cấu Trong thần thoại Đó là Huyền Điều trường sinh bất tử Chết đi rồi lại tái sinh trong ngọn lửa Chỉ đầu trên cây ngô đồng Không bao giờ động nơi tất thường Cho nên từ xưa Đã là loài vật linh thiêng Được người tu tiên luyện đơn coi trọng nhất Nộ Tình chính là điểm phượng gáy. Hoàng đế các triều đại xưa xây đền cung trong núi Bạch Sơn, thuộc huyện Nộ Tình tường Tây, e ít nhiều cũng có liên quan tới địa danh này. Nếu truy theo nguồn cội thì phượng hoàng có thể được tiến hóa từ loài gà núi. Lông màu gà núi hoàng vốn rực rỡ óng ánh, đuôi dài như đuôi cổng, cũng có thể bay vòng vòng giữa không trung rất giống với phượng hoàng, có điều chỉ trong đám gia cầm mới có thể xuất hiện gà độ tinh hiếm có. Mí mắt mọc ở phía trên như phượng hoàng, khác hẳn gà thường, là các tinh tự nhiên của trăm loài độc vật. Song đồng hồ sinh học trong cơ thể loài gà lại hoạt động vô cùng chuẩn xác. Trời vừa tối, con nào con nấy đã ổ vũ ỉu xìu. Hơn nữa vào ban đêm, thị lực và năng lực cảm nhận của loài gà cùng suy giảm nghiêm trọng. Tuy bị nhốt trong sọt tre, dọc đường lắc lư không thể chập mắt, nhưng chúng đều im lặng như thắc độ bộ, không ho hề tiếng nào. Lúc này ba người gà go không nghĩ gì được nhiều, vội mở nắp sọt tre, ném cả ba con gà trống về phía cô quách tử Kim. Với gà độ tinh rất đầu, ba con gà trống từ trên cao dang cánh lao xuống. Chúng sinh ra đã là khắc tinh của muôn loài độc vật chick cần đụng phải là song vào đánh nhau một trận sóng mãi. Tùy giới anh chàng tinh thần sa sút, nhưng đột nhiên gặp phải bỏ gặp núi, mặt chúng đều vằn đỏ, vừa đáp xuống áo quần đã mổ lấy một đè. Con bọ cạp trốn dưới cương thì, tùy không muốn rời bỏ cố quắc từ kim, nhưng vì dồn tới đường cùng, lại không thể chống cự trong cổ áo quần chật hẹp đàng phải nhà cơ nghi và xác con vườn cột đuồi già. Trùi qua khe hở trên áo quần, thoát ra ngoài lối cũ. Ba người bọn cả go đứng nhìn từ xa, chỉ thấy con bò cạp khắp mình rất bẩn, từ đầu tới chân tuyển một màu xanh đen. Hai càng to như hai cánh tẩy ẻm bé, bên trên phủ đầy lông đen tua tủa, cứng như kim chằm. Phần bụng rất dày đuôi chie làm bà đốt khi chạy trốn di chuyển nhanh như chớp giật nó dừng lại một chỗ hoảng loạn xoay vòng cái đuôi còng lên lộ rõ vẻ lo lắng không yên ba con gà trống tụ về quanh nó nhưng trong đêm tối cũng khó xâm vào mổ đành không ngừng khiêu khích làm cho nó tiêu hao sức lực gà cô thấy đã đuổi được con bò cạp ra khỏi áo quan liền rút khẩu súng đứt còn lại trong người ra đình một phát kết liễu mạng sống của nó. Nhưng thấy ba con gà trống đat quần nhau ác liệt với con bò cạp khổng lồ, trẻ quất tầm ngắm. Chuyến đảm mộ lần này không thể thiếu gà độ tinh trợ giúp chống lại cương thi trùng độc. Đương nhiên không thể tùy tiện làm nó bị thương. Đành nghiến nhìn đứng bên quan đấu. Đúng lúc đó, trên lưng bò cạp núi bỗng nổi lên một cục, dần dần kéo căng lớp giáp lưng khi nó gần như trở nên trong suốt. Con bò cảm như phát điên đâm loạn gấp lời. Phụt trong một tiếng xoạc, nhiều xe lửa văng lên. Lưng con bò gặp lập tức bốc ra từ bên trong trồi lên một làn khí trắng, hình dáng giống như thủy ngân, sọc thẳng lên mặt trắng.